Mời các bạn lắng nghe Tiểu Thuyết Trinh Tám kẻ trừng phạt của tác giả Vi Nhất Đồng Dưới dòng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo ủng hộ Thanh Bình Like các trang fanpage ở dưới mỗi video Còn bây giờ mời các bạn theo dõi phần thứ 3 của Tiểu Thuyết Trinh Tám Chương 9 Chậu cây kỳ lạ Trên ban công nhà tôi có ba chậu cây, hai chậu lan và một chậu cây vạn niên thanh. Mùa đông hoa lan không nở nên tôi đặt chậu vạn niên thanh vào giữa, nhưng hiện giờ chậu vạn niên thanh đã không cánh mà bay. Tôi chạy vội tới, đúng là chỉ còn hai chậu lan. Tôi thò đầu ra nhìn xuống, vì trời tối om nên không trông rõ bên dưới. Tôi không tin nổi vào mắt mình, kiểm tra kỹ lại lưới bảo vệ, thấy không hề bị bỏng. Tôi lại nhấc một chậu lan lên thử. Ấn mạnh xuống xem có khả năng lọt qua lưới hay không, nhưng kết quả là không. Tôi lui lại mấy bước, nhìn về phía ban công hồi lâu, không sao giải thích nổi. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến chuyện cánh cửa khép hở. Lúc nãy cứ tưởng mình nhớ nhầm, bây giờ nghĩ lại. Biết đâu lúc tôi ngủ say, đã có người đột nhập vào và ném chậu vạn niên xanh xuống. Ý nghĩ đó khiến tôi ớn lạnh. Thế nhưng tôi có thể khẳng định Chậu cây đó không thể nào lọt qua khe hở lưới bảo vệ Và rơi xuống được Trừ khi đập vỡ Nhưng nếu thế thì sẽ gây ra tiếng động không nhỏ Phải chăng hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng Và không hề sợ tôi tỉnh dậy giữa chừng Cậu không sao chứ Lão Trương vỗ nhẹ vào người tôi Câu hỏi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ Nói gì đi nữa Thì đó cũng là chậu cây của tôi Phải giải quyết hậu quả trước đã Tôi nói Không sao đâu à, Lão Trương Bác dẫn tôi xuống gặp người nhà ông cụ xem sao Trước khi đi tôi bật hết đèn lên Kiểm tra kỹ lại lần nữa rồi khóa trái cửa lại Ra khỏi tòa nhà Tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang nói oang oang Lão Trương bảo đó là con gái của ông cụ Khuyên tôi đừng có đôi có với chị tôi Chị ta Tôi gật đầu Nhận chiếc đèn pin từ tay Lão Trương Bước tới chỗ đám người Ngồi sổm xuống bên trọng cây vỡ trên nền đất Chậu cây đã vỡ nát, đất văng tứ phía, ngoài ra chẳng còn thấy gì khác. Chậu cây này của cậu hả? Cậu làm ăn cái cậu gì thế? Rơi xuống làm chết người thì sao? Người phụ nữ chỉ thẳng vào tôi, giọng chua ngoa. Tôi chỉ ghép bứng đây, à, xin lỗi, người phụ nữ vẫn bám giết không ta. Tôi đành rút ra một nghìn tệ đưa cho chị ta để ông cụ đi khám và hứa sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Chị ta nhận tiền rồi còn lại nhại một hồi mới chịu đi. Giải quyết xong vụ phiền phức, tôi bảo Lão Trương đưa mình tới phòng điều khiển giám sát. Tôi kiểm tra băng ghi hình, trọng điểm là những nơi như cửa chính, phía trước tòa nhà và trong thang máy. Không nằm ngoài dự đoán, kết quả kiểm tra một lần nữa làm tôi thất vọng. thực ra, khi kiểm tra tôi đã... Chẳng hy vọng nhiều Vì chính tôi còn nghĩ được cách để tránh camera Đó là cái à, Lái xe thẳng xuống tầng hầm Rồi đi thang bộ lên tầng 13 Đúng lúc đó anh Điên gọi điện Tôi liền tóm tắt lại sự việc Rồi hỏi thăm tình hình Tăng Đại Trí Anh Điên đang ở phố Đèn Đỏ Còn thần côn đang theo dõi khu nhà Tăng Đại Trí Anh bảo tôi giải quyết xong việc Thì đi thẳng tới chỗ thần côn Tôi gọi cho thợ khóa quen thuộc là gia sư phụ đến giúp tay à, thay cái khóa mới. Sang xuôi thì à, đã 8 giờ tối. Tôi hỏi già sử ổ khóa có dấu vết bị cạy không? À, ông ấy khẳng định kẻ đột nhập vào nhà tôi một là phải có chìa khóa, hai là có thủ thuật mở khóa cực kỳ khéo léo. Sau khi gia sư phụ về, tôi ăn tạm vài cái bánh quy rồi rửa mặt. Chuẩn bị đến chỗ thần côn Khi bước ra từ nhà vệ sinh Tôi thấy bước chân mình có gì lạ lạ Như thể Đế dép dính đất vậy Tôi cúi xuống nhấc một chân lên Quả nhiên là vậy Tôi quay lại nhìn sàn mình vừa bước qua Thấy vài vết chân mờ mờ Trong nhà vệ sinh sao lại có đất Tôi lập tức xông vào nhà vệ sinh Bật đèn lên Rồi ngồi xuống quan sát thật kỹ sàn nhà Ánh sáng hơi yếu Để nhìn rõ hơn, tôi bật đèn sửa nhà tắm ở mức sáng nhất, tôi đã có một phát hiện. Trên sàn gỗ gần bệ xí đúng là có một ít đất. Khi tiến lại gần, trước tiên tôi thấy một dấu dép lớn do tôi để lại lúc nãy đi tiểu. Ngoài ra còn có một nửa dấu giày nhỏ nữa. Lý do chỉ còn một nửa là vì đã bị dấu dép của tôi dẫm lên. Tôi lập tức rút điện thoại chụp lại gửi cho đồng nghiệp ở tổ giám định dấu vết nhờ họ phân tích giúp. Chỉ một lát sau đồng nghiệp đã gọi điện thoại lại Cậu ta nói với tôi Dấu giày đó là của trẻ con Hơn nữa còn giống hệt dấu giày thu được ở cổng trước sân uh, đội cảnh sát hình sự Kết quả đó khiến tôi dựng tóc gáy Một đớt sợ hãi vô hình len lỏi khắp tâm trí tôi Rồi lại nhanh chóng bị dập đi bởi cơn thịnh nộ trong lòng Tôi chửi lớn Còn mẹ đấy chứ Dính dáng gì đến tao mà chúng mày mò đến đây Vụ án này bắt nguồn từ vụ quả tần hiểu mai Tôi thực sự không hiểu nổi vì sao hung thủ cứ bám giết lấy tôi Tôi thì liên quan gì cơ chứ Tuy nhiên Mấy năm làm cảnh sát cũng giúp tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần Tôi khóa chặt cửa rồi lập tức Tới nhà tăng đại trí Đến nước này chỉ còn cách nhanh chóng phá án mới có thể làm rõ mớ bòng bong này mà thôi Khi nhìn thấy vết đất Tôi đã lý giải được vụ cái chậu cây Tôi từng nghĩ Nếu đập vỡ chậu cây ở ban công thì sẽ gây ra âm thanh không nhỏ, vì thế hắn mang vào trong nhà vệ sinh, sau đó đập vỡ mới đưa về chỗ cũ và ném từ ban công xuống dưới. Cách hai tầng cửa của nhà vệ sinh và phòng ngủ, tôi lại ngủ say như chết, đương nhiên không thể nào nghe thấy. Trong quá trình đó, một ít đất đã rơi xuống nhà vệ sinh vô tình để lại dấu vết. Từ sự trùng khớp về dấu giày có thể khẳng định kẻ đột nhập là tên tiểu quỷ đã trộm xác Tần Hiểu Mai, nhưng tôi vẫn không hiểu nổi động cơ nào khiến hắn bất chấp nguy cơ bị phát hiện để làm một việc mà tôi thấy chẳng có chút gì ý nghĩa. Còn nữa, tên tiểu quỷ lần trước đột nhập vào tòa nhà pháp y, lần này lại vào nhà tôi thì khả năng trộm chìa khóa là rất khó. Từ sau khi thi thể Tần Hiểu Mai xảy ra chuyện, chúng tôi vẫn luôn nghi ngờ người giữ chìa khóa là tăng đại trí. Nhưng những lời của giả sư phụ vừa rồi đã nhắc nhở tôi Rất có khả năng kẻ đó đã dùng thủ thuật mở khóa Như vậy việc chúng tôi đặt hướng điều tra vào Tăng Đại Chí là nhầm sao? Mãi suy nghĩ Taxi đưa tôi đến con ngõ nhỏ bên cạnh nhà Tăng Đại Chí Tôi xuống xe tìm thấy Trần Côn trong quán ăn lần trước Thần Côn nói Tăng Đại Chí Tăng Ca đã về thẳng nhà Và chưa ra ngoài kể từ lúc đó Theo kinh nghiệm từ đêm trước Tôi nói nếu tăng đại chí có ra ngoài thì chắc cũng phải tầm 11 giờ đêm Trong khi chờ đợi tôi kể cho thần côn về sự việc xảy ra lúc nãy Sao tên tiểu quỷ lại mò đến nhà cậu làm cái gì? Anh thân, đêm hôm anh đừng nhắc đến từ quỷ được không? Hai hôm nay tôi gặp nhiều chuyện quái dị lắm rồi Thần côn nghe vậy bật cười ha hả nói Đừng sợ, cậu có làm cái gì xấu xa đâu Không làm gì vì khuất tất Chẳng sợ quỷ đến nhà đâu Tôi nhớ lại lúc trước anh điên nói Thần Côn sẽ báo với tôi à, Việc gì đó đang định hỏi Thì anh ta bận bắn lên như điện giật à, Từ từ à, So giải đã Nói đoạn thần Côn móc trong túi ra một mẩu giấy nhỏ Rồi nhìn sang điện thoại Chẳng cần hỏi tôi cũng đoán được Chắc là có kết quả sổ số rồi đây mà Thần Côn mới 35 tuổi Mà đã hơi khói Khi anh ta cúi xuống, tôi có thể nhận ra lớp da đầu bóng loáng lấp ló dưới mái tóc thưa thớt. Nhìn vẻ say sưa của thần côn, tôi không kìm nổi hỏi. À, anh thân, nếu anh trúng 500 triệu, anh sẽ làm gì? Thấy thần côn im lặng, tôi tưởng anh ta không để ý nghe, nên lắc đầu, cầm cốc trà lên nhấp một nhụm. Tôi sẽ tìm một sát thủ siêu đẳng. Có vẻ như sau hồi suy nghĩ rất lâu thần côn mới nói ra câu này. Nghe vậy ngụm trà trong miệng tôi lập tức phun ra ngoài Tôi tròn mắt hỏi Anh định giết ai à? Tiêu diệt virus HIV Tạo phúc cho khắp thiên hạ Trên mặt anh ta lúc này không còn nụ cười thoải mái hàng ngày nữa Ánh mắt vô cùng kiên định Câu trả lời đó khiến tôi thở vào nhẹ nhõm Ít ra không phải là muốn giết người Sự hiếu kỳ trong tôi lập tức nổi lên Thần côn không trông có vẻ như đang nói đùa Anh ta lúc nào cũng mê đỏ đen và khát vọng Khi chúng giải độc đắc là tiêu diệt virus HIV Tôi thiết nghĩ chắc anh không phải là người nhiệt thành với sự nghiệp phát triển y học đến thế Nhất định phải có bí mật gì Tôi hỏi thần côn lý do vì sao lại hận virus HIV Nhưng anh cố tình lảng đi Nói rằng điện thoại của Hồ Viễn đã khôi phục xong rồi Nhật ký trò chuyện WeChat của anh ta với thần Tiểu Mai đã bị xóa Nhưng sau khi sử dụng các biện pháp kỹ thuật khôi phục lại thì hoàn toàn trùng khớp với thông tin trên Tencent cung cấp. Trước khi chết, Hồ Viễn đã nói chuyện với Tần Hiểu Mai. Việc này tuy kỳ lạ, nhưng vì trước đó tôi đã biết rồi nên không thấy bất ngờ. Điện thoại của Hồ Viễn được khôi phục lại cũng chỉ là thêm một chứng cứ mà thôi. Thấy tôi có vẻ điềm tĩnh, thần con cười hề hề nói tiếp. <cười> Ờ, ngoài việc đó ra Trong điện thoại của Hồ Viễn Còn có một số đoạn phim và hình ảnh ha, ha. Chương 10 bí mật của Hồ Viễn Anh anh nói ảnh gì cơ Tôi lập tức thấy hưng phấn Thì điện thoại của cậu ta đang để ở Phòng bảo quản vật chứng Nhưng tôi có chụp lại một số đây Cậu tự xem đi Vừa nói thần côn đưa điện thoại của mình cho tôi Màn hình hơi tối Hơn nữa đây là ảnh chụp lại nên nhìn không rõ Tôi đưa lại gần hơn mãi mới nhận ra trong ảnh là đầu của một cô gái tóc dài Vì góc chụp từ trên xuống nên chỉ nhìn thấy phần đỉnh đầu không rõ mặt Đây là... Tôi nhìn thần côn với vẻ mặt ngờ ngạch Thì cậu cứ nhìn kỹ phía sau cái đầu xem Thần côn chỉ vào màn hình Theo gợi ý tôi nhìn kỹ lại bức ảnh Phía sau đầu cô gái đó hình như là một bàn tay Ở góc chụp này, tôi chợt nhận ra, cô ta có lẽ là đang quỳ trước mặt người chụp ảnh. Một tay người chụp cầm điện thoại, còn tay còn lại ôm đầu cô ta. Như vậy thì mặt của cô gái sẽ ở ngay trước đũng quần của người chụp. Tôi ngập ngừng hỏi, cô ta... Cô ta đang làm cái chuyện đó với Hồ Viễn sao? Phải nói là cô gái này đang phục vụ cậu ta mới đúng. Rõ ràng cô ta ở thế bị động, thần côn đáp. Bức ảnh thực sự khiến tôi kinh ngạc, tôi tiếp tục xem, các bức khác đều tựa tựa như vậy, chỉ có điều nữ chính không chỉ có một người. Cuối cùng là một đoạn video, thấy tôi e ngại, thần côn nói anh đã để ở chế độ im lặng rồi, cứ mở lên mà xem. Trong đoạn video, một tay của người quay giữ phía sau đầu cô gái, di chuyển liên tục khiến hình ảnh hơi rung. Chỉ xem khoảng 10 giây tôi đã dừng lại Và trả điện thoại cho thần côn Sao không xem thêm đi Thần côn cười khẩy Con mẹ nó Anh ta thật là biến thái Chuyện thế này mà cũng làm được Còn quay phim chụp ảnh nữa chứ Đúng là mất mặt ngành cảnh sát Tôi cau mày Tôi nhấc cốc trà lên tu ẩm ực Khi đã bình tĩnh hơn tôi hỏi lại thần côn Liệu có đúng là hồ viễn không Có khi nào là tải từ trên mạng xuống không Điện thoại đều được giám định kỹ thuật, hình ảnh và đoạn phim đều được quay trực tiếp, không phải copy vào. Hơn nữa, giọng nói trong đoạn này đúng là của Hồ Viễn, có thể khẳng định những thứ này đều là do cậu ta tự ghi ra đó. Mặc dù mỗi người đều có bí mật riêng của mình, nhưng Hồ Viễn là một cảnh sát hình sự mà có sở thích này lại còn ghi vào điện thoại, tự nhiên khiến tôi xem thường anh ta vô cùng. Có thể đây cũng là một trong những lý do Hồ Viễn ly dị. Vừa rồi tôi có để ý thấy phần hậu cảnh trong những bức ảnh đều khá giống nhau Nên đoán chúng được chụp ở cùng một nơi Như thế có lẽ hồ viễn không đến phố đèn đỏ mà đưa những người phụ nữ đó về nhà Nhưng khi tôi nói ra phán đoán của mình Thần côn lắc đầu giải thích có hai bức ảnh chụp trước khi hồ viễn ly dị Chắc anh ta không to gan đến mức đưa gái về nhà đâu Đúng lúc này trưa quán tiến lại ngại ngùng thông báo đã tới giờ đóng cửa Tôi xem đồng hồ đã 10 giờ 10 phút, chúng tôi đành trả tiền rồi rời quán. Đèn nhà tăng đại chí vẫn còn sáng, tôi đưa thần côn đến góc khuất chỗ tôi ẩn nấp lần trước. Vừa theo dõi cổng chính của khu nhà, vừa tiếp tục vấn đề đang nói dở. Thần côn báo lúc chiều đã nghiên cứu điện thoại của hội viên suốt 2 tiếng đồng hồ. Có tất cả 5 người phụ nữ Mặc dù đều không nhìn rõ mặt Nhưng anh ta cảm giác 3 người trong số đó rất quen thuộc Nhìn như từng gặp ở đâu đó Anh từng đi tìm gái à? Tự nhiên tôi bật ra câu hỏi Ừ Tôi ngu gì mà dứt bệnh vào thân Thần Côn bực giọt Ờ cũng phải Thần Côn căm hận virus HIV đến thế Tất nhiên không thể làm cái trò Để lây nhiễm như thế này được Nếu không phải là gái gọi thì thần côn và hồ viễn cùng quen ai nhỉ Chẳng lẽ là những đối tượng bị tình nghi Ý nghĩ đó khiến tôi giật mình Hồ viễn bắt các nữ nghi phạm phục vụ anh ta Điều này thật quá điên rồ Thấy sắc mặt tôi thay đổi Thần côn động viên nói ra suy đoán của mình Nghe xong anh vỗ đuổi ờ, Đúng đúng đúng là những nữ nghi phạm Tôi đã nói là gặp họ ở đâu rồi mà Nếu sự thật là như thế thì Hồ Viễn đã vi phạm kỷ luật một cách nghiêm trọng, thần cô lập tức lấy ảnh ra xem lại rồi phán rất có thể các bức ảnh được chụp ở sân sau đội cảnh sát hình sự, ngày mai sẽ yêu cầu nhân viên kỹ thuật tiến hành so sánh. Việc tìm những người phụ nữ trong ảnh theo hướng này cũng không khó, trước tiên lấy các hồ sơ vụ án Hồ Viễn đảng nhiệm trong thời gian chụp ảnh, sau đó xác nhận thông tin của từng nữ nghi phạm, tôi tin sẽ có kết quả nhanh chóng. Ừ, có khi nào Hồ Viễn cũng bắt Tần Hiểu Mai làm chuyện này không? Chỉ có điều cô ta không đồng ý Thần Côn phỏng đoán Tôi không lên tiếng vì trong lòng đang dối bởi Trong 5 năm làm cảnh sát Mặc dù từng có không ít tin tức không hay liên quan đến ngành Cũng có những con sâu làm giàu nổi canh Nhưng trước giờ tôi vẫn luôn tin Ít ra những đồng nghiệp bên cạnh mình đều là người tốt Giờ biết được những việc làm của Hồ Viễn tôi rất thất vọng Thần côn thấu hiểu tâm tư của tôi liền an ủi Trước mặt chỉ là phán đoán thôi Cứ đợi ngày mai có kết quả xác nhận xem đã Tôi gật đầu Người qua kẻ lại trong ngõ mỗi lúc một thưa dần Đã sắp 11 giờ Chúng tôi dừng câu chuyện Tôi nhìn lên Thấy ánh đèn nhà Tăng Đại Chí đã tắt Tối qua tôi cũng bị hành động đó đánh lừa Suýt nữa bỏ về sớm Cũng may anh điên bảo tôi cố đợi thêm chút nữa mới phát hiện ra hoạt động bất thường của Tăng Đại Trí. Nửa trước đêm nay, việc Tăng Đại Trí đi tìm gái gọi cũng chẳng phải chuyện tay đình. Nhưng những phát hiện vừa rồi khiến tôi tự nhiên đặt ra nghi vấn về mối liên hệ giữa hai người. Đã 11 giờ 5 phút mà Tăng Đại Trí vẫn chưa xuất hiện, thần côn mỉa mai. Cái thằng danh này không còn trẻ khỏe nữa rồi, tối qua vừa mới đi tìm gái, tôi nay chắc phải ở nhà dưỡng sức chúng tôi bàn nhau đợi đến mười một rưỡi mà không có động tĩnh gì thì sẽ thông báo với anh điên xin rút lui. anh ngờ vừa nói xong thì nghe có tiếng bịch, tôi quay sang thần côn, anh ta gật đầu nhưng gia hiệu bảo đợi thêm chút nữa. một hai phút sau không thấy động tĩnh gì, tôi thở vào nhẹ nhõm nhưng rồi ngay sau đó là chuỗi âm thanh nhốn nháo khác hẳn sự tĩnh lặng trước đó. tôi không thể ngồi yên được nữa, vừa nhọn người dậy thì thấy một chiếc xe cảnh sát hối hả tiến vào. Theo sau là một chiếc xe cứu thương, biết chắc đã xảy ra chuyện, chúng tôi rảo bước đi về phía khu nhà. Khi chúng tôi tới nơi, một người đàn ông trung niên tay cầm đèn pin ngăn chúng tôi lại, tôi và Thần Côn xuất trình thẻ cảnh sát, cùng lúc đó người của đồn cảnh sát và các bác sĩ cũng tới. Người đàn ông đó là bảo vệ của khu này, vừa rồi đi tuần trong sân, nghe thấy tiếng động mới chạy qua kiểm tra. Để phát hiện có người nhảy lầu liền lập tức báo cảnh sát và gọi cấp cứu Nghe những lời kể đó Tim tôi bỗng nhiên đập liên hồi Cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt Hiện trường tự sát Chương 11 Cả nhóm người kéo lại gần Dưới ánh đèn pin tôi thấy một người đàn ông Nằm bất động trên vũng máu lớn Đang càng ngày càng loang rộng Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam sẫm Phần lớn tiếp xúc với mặt đất nhuốm đầy máu. Hai bác sĩ tiến lại, đeo găng tay vào, từ từ lật người, đàn ông nằm ngửa ra. Một đội kinh hãi bao trùm cả đám đông, thậm chí vài y tá còn hét lên, không dám nhìn nữa. Khuôn mặt người đàn ông bị biến dạng đến mức không thể nhận ra, máu me loang lổ trông thật gớm nhức. Ngoài ra trên đỉnh đầu anh ta còn một chỗ lõm, chắc là xương sọ vỡ vụn. Với tình trạng này chắc chắn không thể kiểm tra hơi thở ở mũi được. Tiến bác sĩ phải bắt mạch rồi thử nghe nhịp tim và đo huyết áp. Mọi người xung quanh nín lặng chờ đợi. Trong không khí căng thẳng tột độ, một cơn gió lạnh toát thổi qua. Cuốn theo thứ mùi phát trộn giữa men rượu và máu tanh sụp thẳng vào mũi, xem ra người đàn ông này đã uống rượu trước khi nhảy lầu. Ba phút sau, hai bác sĩ đứng dậy, tuyên bố người đàn ông đã tử vong. Ngay lập tức, cảnh sát của đồn cảnh sát bắt tay vào việc lấy lời khai của bảo vệ, Và các hộ gia đình về quá trình sự việc Thần côn thì thầm Chà chà, ở đây không có việc của chúng ta Về thôi Sự bất an trong lòng tôi nãy giờ vẫn không hề vơi Tôi bất giác ngẩng lên nhìn tòa nhà nơi người đàn ông ngã xuống Khu nhà này không phải là chung cư có thang máy Tòa nhà cao 8 tầng Theo mức độ chấn thương của người đàn ông Anh ta phải rơi ít nhất là từ tầng 4 tòa nhà người đàn ông ngã xuống chính là tòa nhà tăng đại trí ở một mặt tòa nhà nhìn ra đường một mặt quay vào trong nhà nghĩ đến đây mí mắt phải của tôi bỗng giật liên hồi tôi kéo thần côn sang một bên hỏi nhỏ anh chúng ta có cần đi kiểm tra nhà tăng đại trí không cậu nghi ngờ người nhảy lầu là tăng đại trí à thần côn đoán ngay được ý tôi chúng tôi lập tức đi hỏi người ở đồn cảnh sát xem đã xác định danh tính nạn nhân chưa Họ nói trên người nạn nhân không hề có giấy tờ gì, đang chuẩn bị hỏi thăm từng nhà từng tầng trở lên. Để xác định một cách nhanh nhất Tăng Đại Chí có gặp chuyện hay không, tôi quyết định gọi điện thoại cho anh ta. Nếu anh ta nghe máy, để không gây nghi ngờ, tôi sẽ hỏi anh ta một vấn đề về thi thể hồ viễn, còn nếu anh ta không nghe máy thì khả năng gặp chuyện là rất cao. Nhưng từ trong đáy lòng, tôi rất hy vọng có thể nghe thấy giọng nói của anh ta. Hồ Viễn đã chết rồi, chẳng ai muốn lại xảy ra án mạng nữa, nhất là với đồng nghiệp ở đội cảnh sát hình sự chúng tôi. Thế nhưng nhiều khi ta càng sợ điều gì thì điều đó lại càng xảy ra. Tôi gọi điện liền mấy cuộc mà tăng đại chí vẫn không nhấc máy. Còn mẹ nói chứ, chẳng lẽ Đây là điều bất thường, làm trong ngành cảnh sát hình sự, không những yêu cầu bật máy hai bốn trên hai bốn để bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc được mà còn phải có mặt ngay lập tức khi có lệnh. Thế nên thông thường ngay cả ở trong phòng tắm chúng tôi cũng đều mang theo điện thoại. Tôi và thần côn gọi thêm một cảnh sát và một bảo vệ nữa cùng nhau đi vào tòa nhà, song thẳng lên nhà tăng đại trí ở phòng số hai tầng bảy. Trên đường tôi hỏi thăm thần côn về gia đình tăng đại trí. Thần côn nói vợ tăng đại trí đi làm ở nơi khác, con trai học ở trường cấp hai nội chú tăng đại chí mỗi tháng chỉ đến thăm vợ một lần chẳng trách anh ta phải đến phố đèn đỏ gõ cửa nhà tăng đại chí một hồi không có động tĩnh gì viên cảnh sát định gọi thợ khóa đến mở nhưng tần côn không thể đợi thêm được nữa quyết định phá cửa xông vào sau năm sáu cú đạp của tần côn cánh cửa bung ra cũng may khu nhà này khá cũ chứ là loại cửa chống trộm hiện đại Chắc anh ta còn đạp gãy chân cũng chẳng ăn thua Bố chúng tôi xông vào nhà Bật đèn lên Kiểm tra khắp một lượt Nhưng không thấy bóng dáng tăng đại trí đâu Tôi gọi điện thoại cho anh ta Lần theo tiếng chuông vào phòng ngủ Chỉ thấy chiếc điện thoại làm chơi trọi Trên tủ đầu giường Khả năng người nhảy lầu chính là tăng đại trí Ngày càng cao Đang định gọi điện cho anh Điên thì Đã thấy anh gọi Tôi hỏi tình hình ra sao, anh ấy vẫn đang đợi chúng tôi ở phố đèn đỏ. Nghe tôi kể lại, anh Điên bảo chúng tôi để yên hiện trường, anh ấy sẽ tối ngay. Giọng điệu của anh Điên cũng đã bắt đầu hơi mất bình tĩnh, chứng tỏ việc này nằm ngoài dự liệu của anh ấy. Do chưa thể khẳng định người nhảy lầu là tăng đại trí, viên cảnh sát của đồn cảnh sát địa phương và bảo vệ phải đi thực hiện kế hoạch lúc trước, tức là gọi cửa từng nhà Từ tầng 4 trở lên Chỉ còn lại tôi và thần côn ở trong nhà tăng đại trí Do không có các thiết bị chuyên dụng Tôi và thần côn không dám động chạm gì Mà quan sát để tránh làm hỏng hiện trường Mọi thứ vẫn sắp xếp như bình thường Không hề có dấu vết rằng có ẩu đả Nếu người nhảy lầu đúng là tăng đại trí chỉ Thì chỉ giống như một vụ tự sát thông thường Hổ viễn tử văng một thất kỳ lạ Giờ lại đến tăng đại trí tự vẫn Đội cảnh sát hình sự liên tiếp mất đi hai cảnh sát Giữa những sự việc này có mối quan hệ gì hay không? thần Côn cũng nghĩ giống như tôi Cái chết của Hồ Viễn rõ ràng là xuất phát từ vụ án Tần Hiểu Mai Nếu Tăng Đại chí có liên quan Thì chắc chắn là vì anh ta kiểm tra thi thể cả hai nạn nhân Ngô Anh và Tần Hiểu Mai Tiểu lục này Có khi nào là do Tăng Đại chí bị xúc từ cái chết của Hồ Viễn Sợ hồn ma Tần Hiểu Mai tình mình báo thù nên nên thần kinh có vấn đề không Hoặc là cách chết của Tăng Đại Trí Chí chính là vụ ma quỷ báo thù thứ hai chẳng hạn Thần Côn vẫn không thể từ bỏ lối suy nghĩ mê tín của mình Nhưng lần này tôi không phản bác Tăng Đại Trí chỉ là một bác sĩ pháp y Anh ta đâu có trực tiếp tham gia điều tra vụ án của Tần Hiểu Mai Chẳng lẽ Tần Hiểu Mai sau khi biến thành ma lại không phân biệt nổi phải trái đúng sai giết người tùy tiện hay sao? thì có thể cô ta căm hận tăng đại trí không tìm được dấu vết do hung thủ thực sự để lại trên thi thể của nạn nhân ngu Anh. rầm bỗng nhiên cánh cửa nhà tăng đại trí đổ sập xuống thần côn đang nói thì im bặt thoáng dùng mình tôi cũng thấy ớn lạnh sống lưng thần côn vội vã chắp tay nhắm mắt quay về phía cửa vãi liên liệ thấy cảnh cảnh tượng này Trong lòng tôi càng cảm thấy bất an Đúng lúc này Ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân gầm gấp gáp. Nghe ra thì không chỉ một người Đoán chắc là anh Điên đã đến Nỗi lo lắng trong lòng tôi Thả lỏng được đôi chút Anh Điên đưa các đồng nghiệp Ở tổ giám định dấu vết tới Rõ ràng trong thời khắc nhạy cảm này Anh ấy cũng có phần nghi hoặc Về việc tăng đại trí tự sát Sau khi bàn giao lại hiện trường Cho tổ giám định dấu vết Anh Điên gọi tôi và thần côn ra ngoài hành lang hỏi chi về quá trình xảy ra sự việc. Trong lúc thần côn thuật lại, tôi chỉ đứng bên cạnh bổ sung thêm, khi nhắc đến thời điểm chúng tôi ra khỏi quán ăn, tôi nhớ mình còn cẩn thận nhìn về phía nhà tăng Đại Trí, thấy đèn phòng ngủ vẫn sáng, sau đó tôi và thần côn tới chỗ ẩn náu. Thỉnh thoảng tôi vẫn để ý cổng chính của khu nhà, có thể chắc chắn tăng Đại Trí không hề ra ngoài, đến lần cuối cùng tôi ngước lên nhìn thì đèn đã tắt rồi. Tôi bất giác sợ gáy mình Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ, lúc tăng đại chí tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, hành động này rất bình thường và có tính liên tục. Với tiền đề như vậy, kể cả anh ta có ý định tự sát cũng chỉ cần uống một lọ thuốc ngủ rồi nằm yên trên giường là được, nếu không có một tác động nào từ bên ngoài sao đột nhiên lại đi nhảy lầu tự tử làm gì. Trong trường hợp muốn nhảy lầu thật thì nhảy từ phòng ngủ chính hướng ra đường sẽ hợp lý hơn, sao phải nhảy sang phòng ngủ phụ ở bên trong sau khi nghe tôi phân tích, anh lên gật cù tán thành rồi khuyên khích chúng tôi đưa ra kết luận. được động viên tôi dõng dạc nói: em nghĩ anh ta không tự sát. A di đà phật, a di đà phật. tôi vừa dứt lời thần côn đã lầm nhẩm niệm phật. đối với anh ta những lời vừa rồi của tôi càng khẳng định việc ma quỷ báo thù. hết thổ viễn đến tăng đại trí mặc dù hai cái chết đều có phần trùng hợp. Nhưng tôi thực sự vẫn không hiểu nổi rốt cuộc điều gì khiến một cảnh sát có 10 năm kinh nghiệm như thần côn tin sùng và sợ hãi quỷ thần như thế. Trong quá trình phá án điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là việc ma quỷ báo thù chứ không phải là có kẻ đang cố tình giả mạo giả quỷ. Cũng qua vụ án này tôi mới biết mặc dù đã vào đội cảnh sát hình sự được 2 năm nhưng những gì tôi hiểu về đồng nghiệp ngày đêm kề sát vai bên mình quả thực còn quá ít Đất nhiên điều này còn liên quan đến tính chất công việc của cảnh sát hình sự Do thói quen nghề nghiệp Đa số họ đều không muốn nhắc đến những chuyện cá nhân của mình Anh Điên bất ngờ chuyển đề tài Lúc lại tôi gọi điện cho cậu Cậu bảo một chậu cây nhà mình tự nhiên rơi xuống đất đúng không? Tôi mới kể với anh Điên về việc có người đột nhập và ném chậu cây xuống Còn chuyện dấu chân của tiểu quỷ thì sau khi cúp điện thoại tôi mới phát hiện ra Nên anh Điên vẫn chưa biết Lúc này anh Điên đột nhiên nhắc lại, làm tôi bỗng thấy dùng mình, đây chẳng phải là lời tiên đoán về việc tăng đại trí ngã lầu tử vong sao? Chương 12 Giúp tư bóc kén Chiều hôm hội viễn xảy ra chuyện, có người gửi cho tôi một bưu phẩm, nội dung gửi lời tiên tri hoàn hảo về vụ tai nạn ô tô, phong thư ghi dòng chữ Điều tra oán án oan. Lấy mạng bồi hoàn, giờ vẫn đang ở chỗ anh Điên. Cũng như vậy, buổi chiều hôm Tăng Đại Trí chết, tiểu quỷ đột nhập vào nhà tôi, ném chậu cây xuống đất. Lúc đó tôi cứ nghĩ chỉ là một hành động vô duyên vô cớ, nào ngờ giờ lại thành lời tiên tri về cái chết của Tăng Đại Trí. Đây rốt cục là do đối thủ có lòng trách nhở, nhắc nhở hay chính là một sự thách thức ra mặt. Xem ra chúng ta nghi ngờ Tăng Đại Trí l... là... là một sai lầm. Cậu ta không liên quan gì đến cái chết của hội viễn rồi. Thần Côn kết luận. Ngay sau đó tôi kể với anh Điên về việc có dấu chân tiểu quỷ trong nhà mình. Anh Điên hít một hơi thuốc thật dài nói. hẳn quả không phải dạng vừa. Xem ra tên tiểu quỷ chính là mấu chốt phá án. Chúng ta phải đặc biệt lưu tên đến manh mối này. Tôi hỏi thăm anh Điên có thu hoạch được gì ở phố đèn đỏ không? Anh chưa kịp trả lời thì từ dưới lầu lại có những tiếng bước chân gấp gáp. Đó là người của đồn cảnh sát Họ vừa đi gõ cửa từng phòng một từ dưới lên tới đây Đã xác nhận được các hộ tầng 4, 5, 6 đều đủ người Nhân viên bảo vệ cho biết Tầng 8 của tòa nhà không có người ở Như vậy gần như có thể xác định người nhảy lầu chính là Tăng Đại Trí Đương nhiên vẫn không thể bỏ qua công tác xác định ADN Anh Điên lập tức báo cáo sự việc với đại đội trưởng để giảm thiểu ảnh hưởng lãnh đạo đội vẫn quyết định tuyên bố tăng đại trí chết do tự sát công tác điều tra nội bộ sẽ tổ do tổ chúng tôi phụ trách trời chúng tôi chính thức nhận nhiệm vụ cảnh sát của đồn mới rời đi tổ giám định dấu vết sau hồi kiểm tra hiện trường cung cấp cho chúng tôi ba đầu mối thứ nhất họ đã thu thập được dấu chân nền nhà ngoài dấu chân của tăng đại trí và những người vừa vào nhà lúc nãy thì còn có những dấu chân nhỏ Khi công bố điều này, tổ giám định dấu vết đã hiểu hết cấp dưới của mình ra chỗ khác rồi mới nói với chúng tôi. Dấu chân nhỏ này tương đồng với dấu chân của đứa trẻ đánh cắp thi thể Tần Hiểu Mai. Điều kỳ lạ là dấu chân đó biến mất ngay trước cửa nhà tăng đại chí y hệt như cách nó biến mất ngay trước sân đội cảnh sát hình sự vậy. sắc mặt của thần côn trở nên rất khó coi, trong khi anh điên tỏ vẻ khá bình tĩnh, tôi có kết nối lại sự việc đối thủ đến nhà tôi ném chậu cây trước. Rồi mới tới đây ra tay với Tăng Đại Trí Lẽ nào suốt quãng đường đó Không có ai nhìn thấy sao Nhìn bộ dạng sợ hãi của thần côn Tôi không ngăn nổi suy nghĩ Chẳng lẽ trên đời có con tiểu quỷ Có thể lên trời xuống biển sao Bởi vì cho dù kẻ đó Có kỹ thuật mở khóa siêu đẳng Có thể đột nhập vào nhà nhà Mà quỷ không hay thần không biết Nhưng lúc đó Tăng Đại Trí vẫn chưa ngủ Hơn nữa anh ta từng xem đoạn ghi hình Ở tòa tháp Tòa nhà tháp y Biết dáng dấp của tiểu quỷ thì sao có thể dễ dàng bị đối phương khống chế Rồi đẩy ngã xuống mà không hề có dấu vết ẩu đả được Hai manh mối còn lại là gì? Sau hồi im lặng, anh điên lên tiếng hỏi Tổ trưởng không vòng vo nói tiếp Trong thùng rác ở nhà bếp có thức ăn bị đổ đi Theo xác định là đồ ăn của hôm nay Có tới bốn món Một mình anh ta chắc không thể ăn nhiều đến thế được Ngoài ra trong không khí còn có thoảng có mùi rượu Ý anh là hung thủ có thể đã ăn tối tại nhà cùng với tăng đại trí sao? Mắt anh điên ánh lên một tia sáng Tôi chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra dấu vết tại hiện trường và báo cáo lại kết quả cho các anh Còn về mối liên hệ giữa những phát hiện này với vụ án Tôi không có ý kiến hoặc nhận định gì cả Tổ trưởng thẳng thắn trả lời Mánh mối này vô cùng quan trọng Theo suy luận của anh Điên thì hung thủ rất có thể là người quen của Tăng Đại Trí manh mối thứ ba là trên khung cửa sổ tìm thêm một số sợi vải trùng khớp với chất liệu từ bộ đồ ngủ của nạn nhân Sau khi kiểm tra bộ đồ ngủ phát hiện phần trước ngực áo có dấu vết bị sờn Khi nhắc đến điểm này tổ trưởng dẫn chúng tôi đến trước cửa sổ Anh Điên quan sát khung cửa hỏi tôi Lục Dương, cậu có ý kiến gì không? Tôi liền đáp Ngực áo bị sờn Trên khung cửa sổ để lại sợi vải, nghĩa là vùng ngực của Tăng Đại Trí đã tiếp xúc với khung cửa sổ. Nhưng Tăng Đại Trí không hề thấp, khung cửa sổ này thì không cao. Tăng Đại Trí có thể trèo lên dễ như chơi, không cần dựa vào khung cửa để lấy đà. Móc nối với chi tiết hiện trường không hề có dấu vết giằng co tôi đoán Tăng Đại Trí đã bị người khác đẩy ngã trong tình trạng bất tỉnh. Đối phương đưa anh ta đến cạnh cửa sổ, đẩy nửa người anh ta ra ngoài trước. Nên ngực anh ta đã tiếp xúc với khung cửa sổ Sau đó đối phương tiếp tục nhấc hai chân anh ta lên Buông tay và anh ta ngã khỏi lầu Nghe tôi trình bày xong anh điên quay sang thần côn hỏi Chuyên gia thấy sao? Cậu ấy dựng lại hiện trường thế nào? Thần côn vốn phá án không giỏi Nhưng khả năng dựng lại hiện trường thì lại là hạng nhất nhì trong đội Sau câu hỏi của anh điên thần côn gật củ tán thành Anh điên lại hỏi thần côn Ở hiện trường án mạng của Hồ Viễn không tìm thấy dấu vết của kẻ thứ ba, giờ ở chỗ tăng đại trí tìm thấy rồi, cậu có còn nghĩ đó là do quỷ thần làm nữa không? Phấn cuốn ngẩn người trong giây lát rồi trả lời. Cho dù thế nào, giữ lòng kính sợ với quỷ thần thì cũng chẳng sai. Anh điên không tiếp tục chủ đề đó nữa mà dẫn theo chúng tôi xuống lầu, ra khỏi cổng tòa nhà. Tôi thấy bảo vệ đang rội rửa hiện trường, liền tới hỏi xem thi thể đâu, anh Điên nói đã cho người đưa về tòa nhà pháp y, một mặt để kiểm tra ADN, mặt khác, vợ con tăng đại trí đều ở xa. Trước khi họ trở về, thi thể anh ta cần được bảo quản. Tôi đứng trong sân ngó quanh một lượt để quan sát cả khu vực này, trước tòa nhà khoảng 5m là một dặn cây rậm rạp, tăng đại trí ngã xuống khu vực giữa tòa nhà và dặn cây đó. Dạng cây trồng toàn cây bụi, chạy dài đến tận cổng khu nhà, xem chừng ngày thường rất ít khi có người cắt tỉa, nên lá mọc um tùm, cao đến cả mét, hung thủ sau khi giết người, hoàn toàn có thể khom người men theo dạng cây này ra tới tận cổng khu nhà mà không bị ai phát hiện. Trước đó tôi và thần côn vẫn liên tục theo dõi ngoài cổng khu nhà, chắc chắn trước khi tăng đại chí nhảy lầu không có ai rời khỏi đây, nếu hung thủ muốn bỏ trốn thì chỉ có một khả năng Đó là sau khi tôi và thần côn đã vào trong Nhân lúc tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào nạn nhân Anh điên hỏi bảo vệ thêm mấy câu nữa rồi dẫn chúng tôi rời đi Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ bảo chúng tôi cùng về đội nghiên cứu vụ án Nào ngờ sau khi lên xe anh ấy lại đưa chúng tôi về nhà nghỉ ngơi Có gì ngày mai tính tiếp Chính anh lúc bấy giờ cũng ngáp một cái rõ ràng Tôi hỏi anh điên có cần về đội không Thì anh vặn lại Về làm gì về để ngắm sắc tình hiệu manh, hồ viễn và tăng đại trí à? Tôi chỉ biết nhún vai im lặng, anh điên hạ giọng. Mọi người mấy hôm nay đều không được ngủ ngon giấc, đầu óc căng thẳng, tư duy cũng không còn nhanh nhạy. như thế càng dễ bị đối phương dắt mũi. Thà về ngủ một giấc cho lại sức, ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp lại tất cả các bánh mối, biết đâu lại có thu hoạch mới. Nhà thần côn gần nhất, anh điên đưa anh ta về trước. Khi gần tới nơi, anh điên hỏi thần côn về tình hình người lái xe Việt dã va chạm với xe hổ viễn Thần côn nói lúc sáng anh có đến, lái xe đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu Anh chỉ hỏi thăm vài câu rồi về, đang định ngày mai sẽ quay lại ờ, Phía người lái xe cứ giao cho cậu tiếp tục làm việc Chú ý hỏi xem trước khi va chạm anh ta có nhìn thấy gì bất thường hay không Anh điên dặn dò Sau khi thần côn về, anh điên đổi chỗ cho tôi để tôi lái xe Tôi nghĩ anh điên buồn ngủ nên bảo anh tựa vào ghế nghỉ một lát, anh điên lắc đầu, châm một điếu thuốc, giít một hơi rồi cất giọng trầm ấm. Lục Dương này, cậu đừng có học theo thần côn, suốt ngày tin thần tin quỷ chỉ ảnh hưởng đến việc phá án thôi, cậu vẫn còn trẻ sớm muộn gì cũng được đề bạt dính vào mấy vụ mê tín dị oan thì coi như đi tong đấy. Những lời này của anh Điên khiến tôi thấy ấm lòng. từ khi tôi đến đội cảnh sát hình sự, thời gian đầu chỉ làm những việc giấy tờ hồ sơ và vài việc lặt vặt. từ khi đi theo anh Điên, tôi mới được học kỹ thuật trinh sát và thẩm vấn một cách chính quy. Trong quá trình này, anh Điên lúc nào cũng rất quan tâm đến tôi. Năm nay tôi chưa đến 30, sau khi tốt nghiệp đại học, đỗ công chức rồi thi vào đội cảnh sát, kể ra thì đúng là thế hệ cảnh sát mới, nhưng vì hoàn cảnh gia đình hồi nhỏ nên... Nên mới mấy chuyện ma quỷ thần thánh, tôi lúc nào cũng nửa tin nửa ngờ, thực sự cái chết kỳ lạ của hồi viễn có ảnh hưởng rất lớn tới tôi, cộng thêm việc thần côn và tăng đại trí lúc nào cũng gây hoang mang khiến tôi không khỏi dao động. Giờ anh Điên đã nói thế, đương nhiên tôi phải tỏ thái độ rõ ràng. À, anh Điên, thực ra em vẫn tin những chuyện này là do con người làm, à, chỉ vì kinh nghiệm phán án còn hạn chế nên khó tránh khỏi những lúc... À, chưa nghĩ thông Cũng không trách cậu được Điều này có lẽ liên quan đến hoàn cảnh hồi nhỏ của cậu Chỉ cần cậu nhớ kỹ Dù có ma quỷ thật đi chăng nữa Thì chúng cũng không đáng sợ Ta phải chút bỏ nỗi sợ hãi Thì mới có thể lôi chúng ra ánh sáng Trên đời này thứ đáng sợ nhất Thực ra là lòng người Tôi vâng một tiếng Anh điên nói tiếp Trước đây thần côn không phải như bây giờ Cậu ta ra nông nỗi này Cũng có lý cả Tôi vốn vẫn tò mò về chuyện của thần côn. Giờ anh điên lại nhắc đến. Tôi nhân tiện hỏi luôn. Gia đình anh thân xảy ra chuyện gì sao anh? Chương 13. Bí mật cất dấu. Thần côn vốn dĩ có gia đình rất hạnh phúc. Vợ hiền con Thảo. Hồi đó, ngày nào thần côn cũng ngời ngời khi thế, cười cười nhiệt huyết. Năm con gái cậu ta được hai tuổi Bỗng một lần lên cơn sốt cao Kèm theo ho và tiểu chảy Ban đầu cứ nghĩ là bị càng cúm Nên điều trị theo liệu trình thông thường Nhưng mãi không thấy khỏe Sau đó Phải đưa lên bệnh viện trung ương kiểm tra Khi xét nghiệm máu Thì phát hiện trong máu cô bé có virus HIV Con mẹ nó Cái gì Sao lại HIV anh Tôi giật mình thốt lên Anh điên nói tiếp Lúc đó chẳng ai tin nổi một đứa trẻ 2 tuổi lại bị nhiễm virus HIV Thần Côn đưa con gái tới bệnh viện tỉnh kiểm tra lại Những kết quả càng khiến người ta sụp đổ hơn à, Không chỉ con gái mà cả vợ thần Côn cũng nhiễm HIV Các bác sĩ xác định bệnh bắt nguồn từ vợ thần Côn Con gái cậu ta bị lây nhiễm trong quá trình nuôi bằng nuôi con bằng sữa mẹ Thế còn anh thân thì sao? Anh ấy có bị không? Rất may cậu ấy không bị lây từ vợ cho do hai người luôn có biện pháp bảo vệ khi sinh hoạt vợ chồng Còn những tiếp xúc đời thường không thể gây truyền nhiễm được Thế sau đó thì sao? Sức khỏe của họ giờ thế nào? Tôi hỏi vội Đều... đều mất cả rồi Anh điên hạ giọng Nghe mấy từ đó tôi bỗng nghẹn lời Mặc dù vẫn chưa lập gia đình nhưng được nếm trải cảm giác làm cha nhưng tôi có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn mà thần côn phải chịu đựng mãi lâu sau tôi mới hỏi tiếp nhưng mà virus HIV chẳng phải cần thời gian ủ bệnh sao chị ấy bắt đầu phát bệnh khi nào ạ anh yên quẳng đầu thuốc lá ra ngoài cửa sổ trả lời thời gian ủ bệnh của HIV có thể từ mấy ngày cho đến mười mấy năm vợ thần côn vốn dĩ chưa phát bệnh nhưng do quá đau lòng và bị sốc trước sự việc của con gái nên sức đề kháng giảm rút nhanh chóng hồi đó một mình thần côn chăm sóc hai người chưa bao giờ có ý định từ bỏ lúc nào cũng hết lòng động viên vợ con nhưng đến cuối cùng vẫn không giữ được họ cô bé mất chức sau đó không đến hai tháng vì nhớ thương con và không nỡ trở thành gánh nặng của thần côn vợ cậu ta cũng tự sát quả đúng là tai bay vạ gió. Chẳng trách khi tôi hỏi thần côn nếu chúng giải độc đắc 5 triệu tệ thì muốn làm gì, anh ta trả lời rằng sẽ tiêu diệt hết virus HIV, lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, giờ thì đã rõ. Tội nghiệp anh thân, nếu là em, không biết sẽ phải làm gì để tự vực dậy nữa, tôi thở dài cảm thán. Cậu ta từng thổ lộ thời gian đó chỉ muốn đi theo vợ con, rời bỏ tất cả, nhưng trách nhiệm Buộc cậu ta phải ở lại Cả thần côn và vợ đều là con một Bên trên còn có bốn cụ già cần người phụng dưỡng Cậu ta không thể để vợ mình ra đi mà không yên lòng được Anh điên cho tôi biết Từ từ đó thần côn thay đổi hẳn Trong công việc thì làm cho qua chuyện Ngoài đời thì mê mải sổ số Mở miệng ra toàn những câu thần thần quỷ quỷ Đã đội trưởng cũ biết hoàn cảnh của cậu ta Nên không nỡ làm khó Lưng bổng không bao giờ bị cắt giảm một đồng Mấy năm trước lãnh đạo mới định Tăn đe cậu ta để làm gương chỉnh đốn công tác Cho cả đội Anh điên niệm tình nên gọi thần côn Về tổ của mình Tích cực tác động và giúp đỡ thần côn Mới giữ anh ta lại được Thần côn từ một người vô thần vô thánh Bỗng trở nên mê tín như vậy Thực ra là một cách tự thôi miên Anh ta muốn tin rằng Trên đời có ma quỷ Như thế sẽ cảm thấy vợ con mình Vẫn đang tồn tại trên thế giới này Chỉ là bằng một cách khác Thậm chí ở ngay nơi anh ta có thể chạm tay tới Chỉ là không nhìn thấy mà thôi Anh Điên còn nói Thần Côn mua sổ số, số Lần nào cũng chỉ mua đúng một số dãy số này là do vợ cậu ta lúc còn sống Đã dùng ngày sinh của cả Gia đình xếp thành Đây cũng là một cách gửi gắm tinh thần của thần Côn Khi tôi đến đội cảnh sát hình sự Thần Trần Thân đã trở thành thần Côn Tôi cứ nghĩ trước nay anh ta Vẫn giữ nguyên bộ dạng đó Giờ biết chuyện bỗng nhiên Thấy đồng cảm và tôn kính anh ta hơn Người đàn ông này Vừa kiên cường mạnh mẽ Lại vừa nhẹ nhàng sâu sắc Sẵn sàng gánh vác cả gia đình Về gần đến nhà Tôi mới hỏi anh Điên Thế vợ anh thân Sao lại bị nhiễm HIV Anh Sau câu hỏi của tôi Anh Điên trầm ngâm mãi không trả lời Tôi cứ nghĩ Anh ngủ rồi, liền ngoái đầu nhìn sang Thì phát hiện hai lông mày anh nhíu lại Một tay che mũi và miệng Cơ thể hơi run lên Tôi vội hỏi có chuyện gì Thì anh khua tay đáp Không sao, hơi lạnh một chút thôi Vừa rồi khi tôi và anh điên đổi vị trí Anh muốn mở cửa sổ đón gió Vốn dĩ tôi cũng hơi lạnh Nhưng cố chịu, giờ anh nói thế Tôi liền đóng cửa sổ lại Bật điều hòa lên Một lát sau, trong xe đã ấm hơn, anh Điên lại châm điếu thuốc khác, giết mạnh mấy hơi. Ờ, vừa rồi cậu hỏi gì nhỉ? Khi điếu thuốc trong tay sắp tàn, anh Điên niền hỏi. Biểu hiện của anh Điên có vẻ bất thường, tôi đoán là do câu chuyện của thần Côn khiến anh buồn bã, nhất thời phân tâm. Khi tôi nhắc lại câu hỏi, anh Điên mới trả lời. Khi sinh con gái, vợ thần Côn bị băng huyết, phải truyền mấy túi máu ở bệnh viện mới giữ được tính mạng. Thần Côn cứ khăng khăng nguyên nhân là do lần truyền máu đó. Thần Côn hoàn toàn tin tưởng vợ, chắc chắn cô ấy không làm điều gì khuất tất. Thế sao không đến bệnh viện đó hỏi cho ra lẽ ạ? Tôi tức giận hỏi. Đến rồi nhưng chẳng ích gì. Chuyện từ hai năm trước lại chẳng có chứng cứ xác đáng. Tất nhiên bệnh viện không chịu trách nhiệm rồi. Hồi đó phòng cảnh sát cũng ra mặt thay cho Thần Côn đến làm việc với bệnh viện. Thế là họ đền bù cho cậu ta 10 vạn tệ cho qua chuyện số tiền đó thần côn đưa hết cho bố mẹ vợ Mặc dù tôi cũng nghĩ nguyên nhân do chuyển máu Nhưng đúng là khó mà phủ nhận lý lẽ của bệnh viện Trong thời gian 2 năm không thể đổ hết trách nhiệm cho bệnh viện Mà chỉ dựa vào lời nói và niềm tin của thần côn được Là một cảnh sát hình sự Thần côn hiểu rõ thế nào là lời nói vô căn cứ Nên không bám giết lấy bệnh viện Đòi giải quyết như một số người khác Lại càng không gây khó dễ cho các bác sĩ điều trị. Theo những gì tôi được biết, nguồn máu được lấy từ ngân hàng máu phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, sau khi loại bỏ các khả năng bị nhiễm virus HIV, viêm gan B mới có thể dùng làm máu truyền lâm sàng. Thế nhưng các trường hợp bị nhiễm các loại virus trong quá trình truyền nhiễm, máu vẫn chảy ra, chứng tỏ các khâu kiểm tra máu còn tồn tại sai sót. Tới cổng vào khu nhà tôi, cả tôi và anh điên đều xuống xe, thấy anh điên hát thơ liền mấy cái Tôi nhắc anh ấy về uống thuốc Anh Điên chỉ ừ một tiếng Rồi vội vã chui vào buồng lái Nhấn ga phóng đi Bước từ ô tô ra Tôi cũng thấy ớn lạnh Đi ngang qua phòng bảo vệ Tôi thoáng liếc vào bên trong Vẫn là Lão Trương trực ban Ông ấy đang cầm một tờ Vẫn là báo cáo À tờ báo đọc chăm chú Tôi dừng lại hỏi thăm tình hình Ông cụ suýt bị chậu cây rơi vào người Lão Trương nói không có vấn đề gì Trong khí sắc ông cụ đã ổn Và đã được con gái đón về rồi lão trương còn nói Một nhìn tệ của tôi đúng là đền oan Tôi cười qua quýt Tôi chỉ cần ông cụ không sao là được rồi Chuyện tiền bạc cũng chẳng đáng là gì Rồi khỏi phòng bảo vệ Tôi tiến về hướng tòa nhà Vừa đi vừa ngẫm lại những sự việc ngày hôm nay Đầu tiên là chậu cây Rồi đến tăng đại trí Đều bị ném từ trên lầu xuống Hiện trường đều xuất hiện dấu chân nhỏ nghĩ hoài nghĩ mãi trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh con tiểu quỷ áo đen trong đoạn băng ghi hình ở tòa nhà Pháp y, tiểu quỷ với chiếc đầu có thể quay 180 độ kia, gương mặt mơ hồ và cả nụ cười quái quỷ ấy. Lúc này đã là nửa đêm, trong khu nhà không một bóng người, bốn bề tĩnh mịch chỉ có duy nhất tiếng bước chân của tôi. Tôi cố lắc đầu để rũ bỏ những hình ảnh xuất hiện trong tâm trí Rồi dạo bước nhanh hơn về phía tòa nhà Đứng trước cửa nhà Tôi tra chìa khóa vào ổ Nhưng không tài nào mở nổi Tôi cứu níu giữ Con tim đang đập loạn xạ của mình Ngước Ngực... <cười> Ngước lên nhìn biển số phòng Đúng là nhà mình Tôi lại rút chìa khóa ra xem mình có lấy nhầm không Đúng lúc này Đèn hành lang vụt tắt Giữa màn đêm tôi bỗng cảm giác sau lưng có người tôi dùng mình hét lên sợ hãi chùm chìa khóa trong tay tôi rơi xuống tiếng kêu xoảng nghe thật trói tai ánh đèn lại bật sáng giữa cơn kinh hoàng tôi quay người nhìn lại chỉ thấy sau lưng mình trống không thở hắt ra một hơi tôi cúi xuống nhặt chùm chìa khóa lúc thấy trong đó có một chiếc chìa khóa mới tinh tôi mới chợt nhớ ra trước lúc đi đã nhờ giả sư phụ thay khóa Vừa rồi tôi lấy chìa khóa cũ mở cửa Đương nhiên không thể mở cửa được rồi Đúng là thần hồn át thần tính Có bài học lúc chiều Vừa vào trong nhà tôi đã khóa trái cửa chống trộm nạn Sau khi đánh răng rửa mặt Về phòng ngủ tôi cũng khóa trái cửa luôn Đang định cởi đồ thì bên ngoài lại Vọng tới tiếng gõ cửa nhè nhẹ Y hệt lần trước Tôi tức tốc mở cửa phòng ngủ Lại một hồi gõ cửa vang lên Chắc chắn là có người bên ngoài Đợt này tôi không lên tiếng Nhón bước đi tới phía sau cửa chống trộm Nhó mắt nhìn ra ngoài Mắt mèo Ngoài cửa là gương mặt thân quen Lão Trương Nhưng tâm trạng tôi không hề được thả lỏng Vì lần trước cũng y hệt như thế này Lão Trương mang đến cho tôi gói bưu phẩm Mang lời tiên chi chết chóc của hồ viễn Qua cánh cửa Tôi hỏi lão Trương có việc gì Ông ta giơ phong bì lên lắc qua lắc lại nói Anh bạn trẻ Cậu có thư này Nhìn thấy phong thư Tôi chỉ thấy trong lòng quần cuộn lên một luồng khí lạnh toát, phong thư này giống hệt phong thư mang lời kiên tri về hồ viễn trước đây. Tôi mở cửa ngay lập tức, gần như giật lấy từ tay lão Trưng, trên đó có tên tôi và địa chỉ nhận, nét bút cũng giống với dòng chữ, điều tra án oan, lấy mạng, bồi hoàn. Trên phong thư không dán tem. Cũng không có dấu của công ty chuyển phát nhanh. Tôi nhíu mày hỏi. Phong thư này là ở đâu thế ạ? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 3 của tiểu thuyết trinh thám Kẻ trừng phạt của tác giả Vi Nhất Đồng Dưới dòng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.